ở Sicily vào tháng 9 năm 1943. Dân chúng chỉ biết sống nhờ buôn bán chợ đen. Chế độ ô khẩu phần khắt khe thời chiến vẫn còn áp dụng. Nông dân bắt buộc phải bán nông sản cho các kho tập trung của chính quyền theo giá ấn định để nhận những tờ giấy bạc gần như vô giá trị. Đổi lại, chính quyền có nghĩa vụ phân phối lương thực cho dân chúng với giá rẻ. Trên lý thuyết thì hệ thống này giúp cho người dân có cái bỏ bụng mà sống. Thực tế thì ngược lại Nông dân giấu giếm hết Những gì giấu được Bởi vì những thứ họ nộp vô kho chính quyền Đều bị Trung Crosse Và các thị trường chiếm sạch bán ra chợ đen Bản thân dân chúng Muốn sống cầm hơi Lại phải ra chợ đen mua hàng Và thế là phạm luật chống buôn lậu Nếu bị bắt quả tang Họ có thể bị sự tội tống vô tù Chính quyền dân chủ Lập ra ở Rome thì có ít gì dân được quyền bỏ phiếu nhưng vẫn chết đói hai thằng tori và asmano bissiota coi luật chống buôn lậu ra cái thá gì đâu chính bissiota biết hết đầu mối chợ đen và nó đứng ra lo vụ này chứ ai nó đã móc nối với một nông dân để truyền lậu khoanh format cỡ đại từ vùng quê đem về cho một tay buôn chợ đen ở monte lepre Giá đổi hàng là bốn đùi lợn sông khói và một giỏ xúc xích. Bấy nhiêu đủ biến đám hỏi chị thằng Turi thành đại tiệc. Tụi nó đang phạm tới hai luật chứ không phải là một. Luật cấm buôn bán chợ đen và luật cấm chuyển hàng lậu qua tỉnh thành khác. Nhà chức trách chẳng làm gì được để thực thi luật cấm chợ đen. Nhà tù Sicily đâu có đủ chỗ nhốt hết mọi người dân. Nhưng hàng lậu lại là chuyện khác. Tội tuần tra của cảnh sát quốc gia, đám carabinieri chạy rông khắp vùng quê, dựng rào chắn, xi si tiên mua bọn trị điểm. Tất nhiên tụi nó đâu dám đục vô mấy đoàn hang tải dùng xe cam nhông quân đội Mỹ của Trung Quốc Nhưng gặp các nông dân buôn vặt và đám dân làng chết đói làm cản thì chúng ta hổ hốt. Hai thằng phải mất bốn tiếng mới tới được nông trại. Giuliano với Bisio ta. chất lên lưng lửa tàng phong mắt trắng sân sùi to tướng cùng mấy thứ hàng khác rồi buộc chặt hai thằng phủ kín mớ hàng lậu bằng thân trẻ nữa và lớp lá cỏ ngụy trang làm bộ như chúng chỉ chờ cỏ khô làm đồ ăn cho gia súc trong làng trẻ người non giả hai đứa đều bất cẩn chúng tự tin quá tưởng đâu chỉ cần lừa bịp vầy là qua mắt hết thiên hạ hai đứa cứ nghĩ Là thông thảo đừng ngang ngõ tắt trong núi như tụi nó Thì ai ngăn chặn được Trên đường về Giuliano cho thằng ta đi trước thám thính để phòng bọn Carabinieri Chúng dặn nhau nếu có nguy hiểm Thì huýt gió ra hiểu Con lửa cho thằng format rất nhẹ nhàng Và không dở chứng gì Nó đã được hưởng lạc trước khi làm việc rồi Người với lửa đã đi được hai tiếng Cứ tà tà lên núi không gặp chuyện gì. Rồi Guglielmo nhìn thấy phía sau, cách chừng ba dặm. Cũng đi theo đường núi này là một đoàn sáu còn là và một tên cưới ngựa đi kèm. Nếu đường này mà dân chợ đen cũng biết, thì có thể tụi cảnh sát, dã chiến đã dình dập lập chốt chặn rồi. Để chắc ăn, nó bảo thằng Bixota đi trước xa hơn nữa. Đi thêm một tiếng nữa thì nó đổi kịp aspano Thằng này đã ngồi trên tảng đá lớn, vừa hút thuốc vừa ho. Mặt mày Aspanu tái xanh. Lẽ ra nó nên bỏ thuốc lá. Turi Gugliano ngồi xuống bên cạnh nghỉ mệt. Hai đứa thân với nhau từ nhỏ, cũng là vì chẳng đứa nào lên mặt sai khiến đứa kia. Cho nên Turi không hé rằng. Sau cùng, Aspanu dụ thuốc lá và bỏ điếu thuốc cháy đến đầu vô túi. Hai đứa lại đi tiếp. guliano nắm dây cương giữ con lửa asmanu đi đằng sau chúng đang băng qua đường mòn tránh xa các lộ chính và mấy ngôi làng nhỏ nhưng thỉnh thoảng vẫn bắt gặp một bể chứa nước thời hy lạp chạm hình mặt người há miệng phun nước ra hay gặp tàn tích thành quất của người nóc măng nhiều thế kỷ trước đã ngăn quân xâm lấn lại mơ màng nghĩ tới quá khứ của sicily và tương lai của nó nó nghĩ tới cha đỡ đầu Hector adonis người đã hứa tới dự lễ hội festa và lo cho nó vô đại học palermo nghĩ tới ông là nó chợt buồn Hector adonis đời nào tới dự hội festa bọn say sẽ chế giễu vóc rắn lùn tịt của ông bọn trẻ con nhiều đứa còn cao hơn ông sẽ nhào báng chọc ghẹo turi không hiểu sao chúa lại tạo ra người thấp bé như vậy mà đau ốc uyên bác kinh khủng. Với Turi, cha đỡ đầu là người tài giỏi nhất đời, và nó thương quý ông, vì ông có lòng tử tế với nó và bố mẹ nó. Turi nghĩ tới bố nó, đang còng lưng trên mặt đất bé tí của gia đình, nghĩ tới hai con chị quần áo sơ xác Mấy mà chị, Marianina đẹp lắm, nên còn vớ được tấm chồng, cho dù cả nhà nghèo khó và thời thế bất an. Nhưng nó thấy buồn khổ cho bà Maria Lombardo, mẹ nó nhất. Từ hồi nhỏ, nó đã nhận biết sự cay đắng, sự bất hạnh của mẹ. Bà già nó từng sống ngon lành ở bên Mỹ. Bây giờ, sống ở mấy thị trấn ở Sicily, mặt dẹp này, bà đâu còn sung sướng nữa. Ông già nó hay kể chuyện thời Vàng son ngày xưa. Và bà già nghe mà mắt cứ rừng rừng. Nhưng nó muốn thay đổi số phận cả nhà. Turi Eguiliano nghĩ thầm Nó phải cố học tuyệt giỏi Để thành người tài giống như cha đỡ đầu Núi trọc thinh linh Bị cây cối chắn ngang Một cánh rừng nhỏ còn sót lại Ở phần đất Sicily này Nơi bây giờ chỉ toàn là đá tảng trắng Và mỏ đá hoa cường Qua bên kia núi Là hai thằng bắt đầu đi xuống Montelebre Và phải dè chừng Đám cảnh sát quốc gia đi tuần Bọn chó săn Carabineri Nhưng giờ, chúng sắp tới ngã từ quê chô rồi, và bắt đầu từ chỗ này nên cẩn thận thì hơn. Juliano kéo cương dừng cốt lửa, rồi ra hiệu cho Aspanu dừng lại. Hai thằng đứng im, không nghe tiếng động lạ nào, chỉ có tiếng rù rì của vô số côn trùng lúc nhúc trên mặt đất, và tiếng vo vè văng vẳng xa xa. Chúng đi tới, băng qua ngã từ, rồi an toàn đi khuất vào cánh rừng khác. Turiguleno lại mơ màng tiếp cây cối đột ngột tản rộng ra cứ như bị đầy lùi lại người và lửa do dẫm tìm đường băng qua khoảng trống lởm chởm đá nhỏ thân che cụt và cỏ lún phún nắng chiều tà đang hấp hối nhợt nhạt và lạnh lùng rơi rớt trên triển núi đá qua khỏi khoảng trống lối mòn này bắt đầu rớt xuống thành một đường xoăn ốc ngoằn ngoèo về phía monte Lebre. chợt bừng tỉnh mơ màng một ánh sáng lóe lên giống như que diêm xoẹt lửa ở phía bên trái nó giật cương kéo lửa dừng lại và giơ tay ra hiệu cho Aspano. cách đó chỉ ba chục thước mấy tên mặt lạ từ sau bụi cây bước ra có ba thằng và turiguiano nhận ra ngay mấy cái mũ cảnh binh cứng màu đen quân phục đen có đường viền trắng ba thằng Vừa tàn ra vừa đi tới Súng lầm lầm Hai thằng còn khá trẻ Mặt mày sáng rủ hồng hào Mũ đội hớt lên Trong thật khôi hài Tụi này coi bộ Vừa số sắng vừa khoái trá Khi dương hai khẩu tiểu liên trực bắn Thằng Carabineri ở giữa Lớn tuổi hơn cầm súng trường Mặt toàn thẹo rỗ Mũ đội ngay ngắn trên tầm mắt vai đeo lòn trung sĩ anh lõa Giuliano thấy lúc nãy là nắng hắt từ cái nòng thép của khẩu súng này. tên trung sĩ cười gần, mũi súng trường năm năm chĩa thẳng vào ngực Giuliano. đang tuyệt vọng, Giuliano nổi điên khi thấy nụ cười đó. tên trung sĩ mặt rỗ tới gần hơn, hai thằng lính kia sắp lại từ hai phía. Turi Giuliano căng mắt rẻ chừng. hai thằng carabineri trẻ. thì nó cốc ngán. Chúng chỉ chăm chăm đi tới chỗ con lửa, chứ không để ý hai đứa trai làng bị tóm. Chúng ra hiệu cho Giuliano và ta chính xác con lửa. Một thằng lính hắt khẩu tiểu liên đeo toàn tên ra sau lưng, rồi lột bỏ lớp trà lá ngụy trang trên lưng con vật. Thấy hàng hóa, gã hít gió một tiếng khoái trá đầy vẻ tham lam. Gã không để ý thằng Aspanu đang nhít tới gần. nhưng tên trung sĩ cầm súng trường thì thấy hắn quát to thằng để dâu kia tránh ra asbanu nhít gần hơn về phía Giuliano, thì tên trung sĩ cũng nhít tới Giuliano chăm chú theo dõi tên mặt rỗ này coi bộ đã thấm mệt nhưng mắt lại sáng lên khi hắn lớn giọng nói hay lắm hai thằng nhỏ phó mắt ngon đấy để bọn tao đem về trại ăn với mì macaroni Nếu tụi bay khai ra đã lấy hàng của thằng nông dân nào, thì cho tụi bay rất lừa về nhà. Hai đứa trai làng im rè. Tên trung sĩ chờ đợi. Dù vậy, hai đứa kia vẫn không chịu nói. Một hồi sau, Guleno mới lên tiếng nhẹ nhàng. Tôi xin biếu xếp một ngàn rê, nếu xếp bỏ qua cho. Tên trung sĩ nói. Lấy tiền của mày chui đít đi. Giấy tờ đâu? Giấy tờ không đàng hoàng Thì tao sẽ bắt mày ỉa ra Lấy giấy đó chùi đít luôn Mấy lời sắc láo đó Mấy bộ đồng phục đen đai trắng sắc láo đó Khiến Guglielmo thầm tức điện Nó quyết luôn Mấy thằng chó đừng hỏng bắt nó Đừng hòng cướp miếng ăn của nhà nó Turi Guglielmo móc căn cước ra Và dợm bước tới gần tên trung sĩ Nó mong lọt qua được vào dưới cốc bắn của khẩu súng trường đang chĩa lên kia. Nó biết mình lênh lẻ không ai bằng và sẵn sàng liều mạng xả láng. Nhưng khẩu súng trường đã vung lên, ra hiệu cho nó phải lùi lại, tên Trung sĩ nói. Ném xuống đất. Giuliano làm theo. Cách Giuliano Nằm bước bên trái, thằng ta biết trong đầu bạn nó nghĩ gì rồi. Giấu dưới áo Giuliano là khẩu súng Pisiota cố đánh lạc hướng tên trung sĩ Nó cố tìm nói giọng sức sửa Người trồm tới trước Một tay chống nảnh đặt ngay chỗ con dao Hãy còn để trong bào Mà nó dắt kín đáo sau lưng Trung sĩ ơi Nếu tụi này cho sếp biết tên người nông dân kia Thì sếp đòi căn cước tụi tôi làm gì Có quà có lại chớ." Tụi này biết thừa Ai chơi carabineri thì luôn giữ lời Nó mỉa mai Phun ra từ Carabineri, nghe đầy căm hẳn. Tình trung sĩ dẫn mấy bước về phía Bissuota. Hắn dừng lại cười rồi chĩa xuống. Còn mày, thằng công tử, căn cước đầu. Hay là mày không có giấy tờ như con lừa kia? Đồ con lửa mà bày đặt để sâu. Hai thằng cảnh bích trẻ tuổi cười hô hố. Mắt Bissuota long lên. Nó bước một bước về phía tình trung sĩ. Đạch có giấy tờ. Tao cũng đạch biết thằng nông dân nào hết. Tụi tao lượm được hàng trên đường. Cho thách thức ăn thua đủ này lại mất tác dụng. Bicillota, tưởng đâu thằng cầm súng trường sẽ xông tới. Vừa tầm là nó rút rau chơi liền. Nhưng tên trung sĩ lại thối lùi. Hắn vừa cười nhà vừa nói. Hỗn láo như bọn Sicily tụi bay. Thì phải cho ăn một trận. bastinado mới biết cấm bổng. Rồi hắn ra lạnh. Cả hai thằng nằm hết xuống đất. Bastinado là tên gọi cho đánh đập bằng roi già và dùi cui. Giuliano biết có mấy người ở Montelebre đã bị trừng trị trong dân trại Pelampo. Họ về nhà vỡ xương bánh trẻ, đầu xương vù như trái dưa hấu, ruột gan giật nát, đâu còn làm ăn được gì chứ. Bọn Carabinieri dám đụng tới nó coi. Gugliano quỳ một gối xuống, làm như sắp nằm dài ra. Một tay trông xuống đất, còn tay kia đặt ngay thắt lưng, để rút súng trong áo giả. Khoảng đất trống, bây giờ tràn ngập ánh sáng dịu mờ của hoàng hôn mới chớm. Mặt trời bên kia cánh rừng đã khuất xong ngọn núi cuối cùng. Nó thấy ta vẫn đứng ngang tàng, không tuân lạnh. Sức mấy, chúng dám bắn người, chỉ vì một miếng format buôn lẩu. Nó thấy hai khẩu tiểu liên rút rẩy trong tay hai thằng lính cánh trẻ tuổi. Đúng lúc đó, lại có tiếng vó ngựa lọc cọc, và mấy con la vàng lên từ phía sau. Rồi chính đoàn lá thủ lúc chiều, Giuliano bắt gặp trên đường, đang chạy ảo ảo vào khoảng đất trống. Đi đầu là tên cưới ngựa, và đeo khẩu lupara, mặc áo khoác da, tướng tá hộ pháp. Ngọc phốc xuống ngựa, mặc túi lấy ra sắp tiền ly rê, dày cộp. Rồi nói với thằng Carabineri cầm súng trường À Lần này chú xúc được mấy con cá nhỏ rồi Rõ ràng Hai bên biết nhau Tới bây giờ Tên trung sĩ mới thua canh chừng Đưa tay rất nhận tiền Bên chào bên nhận nhìn nhau cười Coi bộ chúng đã quên khuấy Hai đứa cho làm bị tóm Turi Giuliano Từ từ nhích tới thằng lính gần nhất Pizziota Cũng đang nhít về phía bụi tre gần nhất Hai thằng cảnh binh đâu có để ý Guglielmo vùng cánh tay qua thằng lính kề nó ngã lần xuống đất Chạy Nó hét một tiếng Thằng Pesciota Lao ngay vô bụi tre Còn Guglielmo phóng về cánh rừng Thằng cảnh binh còn lại quá sửng sốt Hay quá vùng về Không kịp trở đầu súng Guglielmo chưa thấy hạ hê Lúc nó sắp nhau vô rừng, Nó tung mình, nhảy lên để đạp xuống giữa hai thân cây cứng cáp, có thể chặt đứng làn đạn. Người con lỡ lửng nó đã móc súng ra. Nhưng nó đã đoán không sai. Thằng cầm súng trường, đúng là đứa nguy hiểm nhất bọn. Thằng đó, thằng ngay sấp tiền xuống, dương súng bắn thật lẻ. Trúng đích. Giuliano bùa nhau xuống đất như con chim chết. vừa nghe súng nổ là nó đau điếng toàn thân giống như bị cái dù cui khổng lồ quật một phát trời giáng. nó ngã chúi xuống giữa hai thân cây rồi cố gượng dày nhưng không đứng nổi hai chân tê cứng không sao nhúc nhít tay vẫn nắm chặt súng lục nó vặn người lại và thấy tên trung sĩ giơ súng trường lên trời vung vẻ đắc thắng rồi Giuliano nhận ra máu chảy ngập ống quần nóng ướt lây nhảy Trong tích tắc trước khi bóp cỏ, Turi chỉ thấy bàng hoàng. Lũ chó đã bắn nó, chỉ vì một miếng phò mát. Lũ chó đã phá tan nát ra đình nó thản nhiên. Tàn nhẫn chỉ vì nó bỏ chạy, khi vi phạm các luật lệ mà chẳng ai tuân theo. Mẹ nó chắc rồi khóc lóc tới chết. Con người nó lúc này thì sũng máu. Mà xưa này nó đã làm hại ai bao giờ? Nó ná đạn và thấy khẩu súng trường rơi xuống. Thấy cái mũ đen viền trắng Của tên trung sĩ hình như bay lên Cái đầu đã ăn đạn Thân hình bật ngờ Nằm dài trên mặt đất lởm chởm đá Không thể nào Bắn súng lục tầm xa như vậy được Guiliano Tưởng như bàn tay nó đã bay theo viên đạn Tống một phát ngọt như dao Xuyên thấu trong mắt kẻ thù Một thằng cảnh binh Bắt đầu nổ súng tặc tặc một tràng như tiếng chim Nhưng đạn chỉ vung vãi lên trời vô hại Rồi bốn bể im lặng như tờ Ngay cả lũ côn trùng Cũng ngừng bật tiếng rủ rì Trên miếng quen thuộc Turi Gugliano Lăn vô bụi dầm Nó đã thấy bộ mặt thằng khốn kia toàn máu Bộ mặt nát bấy đó Đã cho nó niềm hy vọng Nó không bất lực Nó cố gượng dậy lần nữa Và lần này Hai càng chân đã tuân theo ý chí Nó bắt đầu chạy cả nhắc Một chân phóng tới Một chân kéo lê dưới đất. Nó không hiểu tại sao. Đúng quần nóng nóng, nhớp nháp, hai chân ướt đẫm, mắt mở hẳn đi. Khi là qua một vùng sáng bất chợt, nó sợ là đã đâm đầu chạy về khoảng đất trống hồi nãy, và định quay ngược lại. thân xác nó bắt đầu rơi, không phải xuống đất, mà vào khoảng không vô tận, bầm đen màu móng. Nó biết cú rơi này là vĩnh viễn. ở khoảng đất chóng thằng cảnh binh trẻ đã buông cỏ súng tiếng đạn tặc thặc im phát gã buôn lậu to con từ dưới đất lùm công đứng dài tay cầm sấp tiền giày cộp ban nãy đưa cho thằng lính trẻ thằng này chỉ mũi súng tiểu liên vào ngực gã con buồn mày bị bắt gã hộ pháp tỉnh bơ giờ thì chỉ còn hai tụi bay chia đôi để tao đi đi hai thằng lính Nhìn tên trung sĩ đã về chỗ tổ. Chết ngắt rồi. Viễn đạn, bắn nát, hố mắt, xuyên thấu ốc. Từ vết thương bảy ngày, một chất lồng vàng vàng đang sùi bọt, ứa ra. Và một con thần lằn đã kịp thè lưỡi liếm. Gã buôn lậu nói. Tao sẽ vào trong bụi, đuổi theo thằng kia. Nó bị thương rồi. Tao lôi xác nó về đây, cho hai đứa bé lập công, để tao đi đi. Thằng lính kia. nhặt tấm thẻ căn cước, Turi đã quẳng xuống đất hồi nãy. Nó đọc to lên. Savantore Giuliano, thị trấn Monte Libre. Khỏi cần tim nữa. Về chỉ huy sở báo cáo, chuyện này cần hơn. Gã buôn lậu dè biểu. Đủ chết nhát. Gã đã thoáng nghĩ tới chuyện, vũng khẩu Lupara, nhưng thấy hai thằng lính đang nhìn chừng chừng đầy thù hẳn. Gã đã dám dỡ mặt chúng. để trả đũa, chúng bắt gã vác xác tên trung sĩ, đặt lên lên con ngựa. Con gã phải lội bộ theo chúng về trại. Trước đó, hai thằng lính đã tước súng của gã. Hai thằng này ống nghèo lắm. Kiều này tụi nó hoang quá, dám bắn bừa như chơi. Gã không muốn chết uổng mạng lách nhách, vậy thôi. Ai chưa xếp Rocofino ở Monte Libre thì gã sợ đách gì. Hai bên từng làm ăn rồi, thì về sau cũng cứ vậy thôi. nãy giờ chẳng ai nhớ tới thằng bích dưa ta nhưng nó đã nghe hết mọi chuyện nó đang nằm dưới một cái hố sâu đầy cỏ dao rút sẵn chỉ chờ tụi kia đi lùng Turi là nó rình cắt cổ một thằng rồi cướp súng bản tính hung tàn đã bóp chết nỗi sợ trong lòng nó tới khi nghe ta buôn lậu đề nghị đi lấy mạng turi đem xác về nộp thì tâm trí nó đã nhớ kỹ bản mặt của gã hộ pháp đó Pissiota hơi tiếc khi bọn kia rút đi, chỉ còn có một mình trên trên núi. Nó sót đứt ruột khi thấy con lừa của thằng Turi cũng bị buộc chung vào đàn lá thổ kia kéo đi luôn. Nhưng nó cũng biết Turi đã dính đạt và đang cần cứu giúp. Nó chạy vòng qua khoảng đất trống, nhau vô rừng chỗ Turi biến mất lúc trước. Không thấy gì trong bụi cây. Nó bắt đầu chạy ngược xuống đường mòn, hai đứa đã đi bàn nãy. Cũng chẳng thấy gì cho tới khi nó leo qua tảng đá hoa cương khổng lồ. Trên đỉnh bị bào mòn thành một lông trào nhỏ. Trong lòng trào là vũng máu bầm đen và bên kia tảng đá vùng vãi thần vệt dài. Những giọt máu quánh đặc còn tươi đỏ. Nó cứ chạy tới và bất thình lình thấy thằng Guileno nằm vắt xác ngang đường. Hai tay vẫn nắm chặt khẩu súng giết người. Nó quỳ xuống lấy khẩu súng Nhét ngang thắt lưng Đúng lúc đó Turi Juliano mở mắt ra Hai con mắt hừng hực nỗi căm thù khủng khiếp Không nhìn Aspanu Pissiota Mà chừng chừng nhìn ra xa Pissiota mừng muốn khóc Cố nâng thẳng bạn dậy Nhưng nó không đủ sức Turi Mày cố đứng lên đi để tao đỡ cho Juliano chống tay xuống đất Cố nhấc mình lên Pissiota Vòng tay ngăn lưng thằng bạn Và bàn tay nó thấy nóng ướt liền Nó rụt tay về Kéo áo Giuliano ra Và kinh hoàng nhận ra Cái lỗ đạn to khoác ở bên sườn Nó đỡ Giuliano Đứng dựa thân cây Cởi phăng áo của mình ra Bịt vô vết thương cầm máu Buộc chặt hai ống tay áo Quanh bụng thằng bạn Nó đưa một tay Ôm ngang người Giuliano, Tay kia nắm lấy tay trái thằng bạn Giờ lên cao Như vậy Cả hai đứa giữ được thăng bằng. Trong lúc Bicciota, Giuguleno thận trọng do từng bước một đi xuống đường mòn. Nhìn từ xa, trong hai đứa cứ như đang cùng khiêu vũ trên dốc núi. Vậy là Toriguleno đã bỏ lỡ hội festa. Ngày lễ bồn mạng thánh Rosalia, mà dân Montelebre trong mong sẽ ban phép màu cho thị trấn. Nó đã bỏ lỡ cuộc thi bắn súng mà nó cầm chắc ngồi quán quần. Nó đã bỏ lỡ mấy cuộc đua ngựa, mà đám này vừa phi vừa vung gậy, vung roi cột vào đầu đối thủ. Nó bỏ lỡ luôn đêm đốt pháo thằng thiền, không còn thấy những cây pháo nổ tung, rành những đuôi lửa tím vàng trên bầu trời sao. Nó không còn bao giờ được nếm thử thứ kẹo tuyệt vời làm bằng bột thạch nhân, nặn thành hình cà rốt, thần chè và cà chua đỏ, ăn vô ngon tê tái cả người. Cũng không còn nữa những thanh kẹo vắt thành hình hiệp sĩ. Quần vương cầm kiếm trong chuyện xưa tích cũ. Những thanh kiếm bằng đường có nhân bạc hà. Trái cây xinh đỏ mà lũ trẻ sẽ đem về nhà để ngủ mơ làm anh hùng. đám hỏi con chị ở nhà sẽ không có nó. Liễu phối giống cầu phép giữa con lửa với con la thần đã thất bại. Phép màu không đậu thai. Dân chúng Montelibre thất vọng. Mãi về sau, họ mới biết rằng Leifesta đã tạo phép màu ở tiếng trai làng chẳng giữ con lửa.